Trưng 501, Hoàng cung một nhóm. Tông chủ. Hoàng đế ban thưởng ngươi có thể xem Hoàng cung điện tịch, ngươi phải nghĩ lại mà đi à. Hoàng thông nhắc nhở. Nói thế nào? Diệp Vũ hỏi. Trong Hoàng cung, ở kiếm quốc Hoàng thất lao tổ tông. Vị này là cực bảng tồn tại, mà lại là cực bảng đứng đầu bảng. Được vinh dự thiên hạ đệ nhất. Hoàng thông nói ra, tông chủ ở bên ngoài, nương tựa theo trí cảnh tự lực. Vừa có không đúng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 Cũng thử qua thanh kiếm y dung nhập vào thập vạn bắt thiên kiếm đạo đạo kiếm khí bên trong. Chỉ bất quá. Muốn đồng thời đem đông đảo kiếm y đều không có vào đến mỗi một đạo kiếm khí bên trong. Đây đối với thần hồn khiêu chiên quá lớn. Tương đương là muốn nhất tâm đa dụng. Nếu như muốn đem 3.000 kiếm y dung nhập 3.000 kiếm khí bên trong. Đây là một lòng 3.000 dụng. Phân tâm vô số. Diệp vũ thở dài một cái. Cái này quá gian nan. Thần hồn khó mà làm đến điểm ấy.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 Đối với công tử tới nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với chúng ta mà nói lại là ân cứu mạng. Lao trượng làm trâu làm ngựa đều báo đáp không được. Lao tử thanh âm có chút ngẹn nào. Diệp vũ coi an ủi tiếp tục, ra hiệu không cần để ý. Lao tử lúc này mới rất cung kính lấy ra chui này liệt hòa kiếm, mang lấy ra buông lỏng thở ra một hơi, thanh kiếm này một mực chờ lấy công tử tới lấy. Thế nhưng là đợi rất lâu không thấy công tử, sợ bị người trộm. Hiện tại nhìn thấy công tử, rốt cục yên tâm. Diệp Vũ nhìn xem liệt hòa kiếm, nhìn một chút mỹ mạo từ da cô nương, xem tư chất ngươi không yếu, thanh kiếm này liền tặng cho ngươi học kiếm sử dụng. Từ da cô nương nào nào, nhưng ngay lúc đó lại cự tuyệt nói, tiểu nữ tử xuất thân bần hàn, nơi đó còn có tài nguyên đi tu hành. Đọc chuyện, tại ngồi ở một bên nữ tử lúc này nói ra, ngươi nếu là nguyện ý, có thể theo ta học kiếm, mặt khác không cần lo lắng.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 để Diệp Vũ càng phát đắm chìm đến trong cố kiếm ý này. Tuy ý cố kiếm ý này thẩm thấu đến của mình tứ chi Bách Hải thậm chí thẩm thấu đến thần hồn của mình bên trong. Diệp Vũ thực lực đại tăng, không sợ cố kiếm ý này có thể tổn thương hắn. Lúc này, Diệp Vũ không còn giống như trước cẩn thận từng ly từng tí cằm nộ, mà là hoàn toàn buông ra bản thân, để cố kiếm ý này tiến vào thân thể của mình bất luận cái gì một chỗ, dùng cái này đến cằm ngộ cố kiếm ý này. Kiếm ý nước xuối, nhẹ nhàng chạy xuôi, lạnh bút thanh tịnh. Từng cơn sóng liên tiếp, rất đu hòa, liền như là là trong núi thanh tuyển chậm chạy tay khe hở mà qua cảm giác, để cho người ta có chút si mê. chương 503, Tẩy lệ kiếm tâm. Kiếm ý thanh lương ôn nhuận, như dòng nước qua thân thể, như là ánh trăng thuần tuy trong sáng nguồn dạng, Tẩy lệ kiếm ý. Đạo kiếm ý này rất phi phạm, Diệp Vũ rất muốn tìm đến đầu nguồn.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 Mà liền tại nữ tử tự hỏi những này thời điểm, diệp vũ trên thân đột nhiên kiếm khí dập rờn mà ra, 3.000 kiếm khí, trực tiếp từ trong thần hải bạo phát đi ra. Mỗi một đạo kiếm khí liền như là là một thanh thần kiếm một dạng, hào quang rực rỡ, che cản mặt trăng hào quang, vọt thẳng trời mà lên. Trong ngáy mắt, cái này bánh ngọt cửa hàng liền trực tiếp bị tung hoành kiếm khí cho xoăn nát. Từng khối đá xanh hóa thành bột phấn bay xuông xuống tới, lao tử người một nhà tại trong tiệm.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 toàn thân đều đang phát run. Mà giờ khắc này, tất cả kiếm khi đều không có vào đến Diệp Vũ trong thân thể, hết thẻ khôi phủ can tĩnh. Thập vạn bắt thiên kiếm gánh chịu 3.000 kiếm ý, thế mà thật để hắn đi tới cực cảnh tình trạng. Diệp Vũ thậm chí không kịp hấp chế, liền trực tiếp thuế biến đến cực cảnh. Đối với Diệp Vũ tới nói, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn muốn lấy tự thân thần thông đạt tới cực cảnh, nhưng bây giờ lại dựa vào thập vạn bắt thiên kiếm đạt tới cực cảnh.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 Loại thần thông này nội tình cùng giải còn tại tự sáng tạo trên thần thông. Cũng chính bởi vì vậy, nhất cử để hắn đi tới cơ cảnh, ngược lại là áp chế thần thông. Không thể nghi ngờ, lúc này Diệp Vũ thập vạn bắt thiên kiếm đã tự xưng hệ thống, hướng tới đại thành. Gánh chịu lấy 3.000 kiếm ý, về sau còn có thể gánh chịu càng nhiều, cái này đã cường hoành đến khó lấy tưởng tượng. Có thể Diệp Vũ cuối cùng không hài lòng, dù cho chính mình đi ra thập vạn bắt thiên kiếm một con đường khác.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 Năm nay, với lúc ở kiếm quốc vương thành cử hành, tông chủ là trí cảnh, ta trường hồng kiếm tông cũng là chư hầu bên trong trung lập thế lực, cho nên mời người làm ban giám khảo. Diệp Vũ vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới có thể mở mang kiến thức một chút chăm hoa đua tiếng kiếm đạo cao thủ thi đấu, đối tự thân tu hành cũng có lợi thật lớn, liền gật đầu đáp ứng đến nói ra, ban giám khảo ta tiếp. Đúng. Hoàng thông cũng rất vui vẻ, có thể được thỉnh mời là ban giám khảo.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 Mà lý vi phía sau có một vị cứ cảnh nếu có thể đạt được lý vi duy trì Hoàng vị này liền 10 phần chắc chí Hoàng Thông tiếp tục nói cho nên thái tử ở trước mặt lý vi biểu hiện ra tư thái cũng không kỳ quái cho nên liền lấy chúng ta trường Hồng kiếm tông khai đao, vậy ta người hạ thủ rồi Diệp Vũ hít sâu một hơi đối với đồng Hạo nói ra người tốt nhất dưỡng thương cái công đạo này ta tự nhiên sẽ vì vìươi tìm trở về đồng Hạo lại lắc đầu nói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 Đông đảo vương tử bên trong, ngươi thích nhất kiếm tàu thiên phong, cũng quá mức tự tin. Chí cảnh là tốt như vậy treo chọc sao. Mà lại là hắc bảng thứ ba chí cảnh, ngày khác thành tiểu cực cảnh cũng không phải không có khả năng. Tối thiểu hắn bây giờ còn không có thành tiểu. Triệu sung nói ra, hiện tại ngoại trừ hắn, trường hồng kiếm tông vừa vặn đặt vào trong tay chúng ta, tương lai nhất thống kiếm vương triệu lúc, trường hồng kiếm tông có thể làm thiên phong. Ngoại trừ hắn.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 Morgan nói ra, chúng ta kiếm quốc nguy cơ tứ phía, rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm, cuối cùng không thích hợp trêu chọc một cái trí cảnh cường giả Bậy hạ lo lắng tự nhiên có đạo lý, thế nhưng là thái tử nếu là thật có năng lực lôi kéo đến Lý Vi, đó chính là mang đến một cái cực cảnh. Mặc kệ Lý Vương hổ nhiều cáo giả, nhưng là Lý Vi đứng tại thái tử bên này, hắn liền không có đến tuyển. Có lẽ, thật có thể mượn Lý Vi chi thủ giải quyết diệp vũ. Trương Hồng kiếm tông trung quy là không tệ thế lực. Một gân nói ra, kiếm quốc hoàng đế thở dài nói, chi cảnh cường giả nơi đó có dễ giải quyết như vậy, coi như cực cảnh xuất thủ, cũng có mấy phần khả năng chạy thoát. Coi như chạy đi, địch nhân cũng là lý ra. Trừ phi là hắn có thể giải quyết lý ra, lúc này mới sẽ lại tìm chúng ta kiếm quốc phiên phức. Một gân nói ra, húng chi có lao tổ tông tại, hắn không lận được trời. Kiếm quốc hoàng đế nghĩ đến lao tổ tông.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 Cho hoàng đế mang đến một cái rung động tin tức. Thái tử nghe được, tại chỗ cứ thế tại nguyên chỗ, khó có thể tin. Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẹm, còn áo tản vong du mục sư nghị tập. chương 507, vô cùng nục nhã. Diệp vũ tại vương thành tĩnh trái lâu, một kiếm chém hắc bảng cao thủ lăng thiên hiên. Đồng thời ngay trước thiên hạ tuyên cáo, trong 3 ngày, hoàng thất giao ra thái tử. Việc này như vậy vẫn qua bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hoàng đế, thái tử, mùa gân tất cả nghe được câu này người đều cứ thế tại nguyên chỗ. Diệp Vũ là điên rồi sao? Hắn biết cái này cử động này là làm gì sao? Đây là không nghề mặt mũi. Hắn tính là thứ gì? Là? Là trí cảnh cường giả. Có thể hoàng thất cường giả như vậy, cũng không dưới ba vị. Bao quát lao tổ tông bọn người, thật sự cho rằng không giết được người sao? Hoàng đế mặt tâm trầm.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 Lại khó được không có đối với cái này phát ra tiếng. Thậm chí, cho tới nay đối với trường hồng kiếm tông nôn mẹ cử động cũng không còn làm. Cái này khiến rất nhiều người không hiểu, nghĩ thầm chẳng lẽ đường ra cũng cảm thấy cùng dạng này không biết mùi vị người so đo mất thể diện. Thế nhưng là ai cũng không biết, trong nội bộ đường ra, đường hổ một mặt hoảng sợ nhìn xem điền bá nói ra, điền bá, ngươi không phải nghiêm túc à? Cực cảnh. Hắn thật là cực cảnh.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 Cho người ta một loại sửa đá thành vàng cảm giác. Bị kích thích, lên đại người tu hành càng ngày càng nhiều, thậm chí mấy cái mấy cái đi lên biểu thị kiếm đạo. Tám vị ban giám khảo, lợi bình người tu hành cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn, đặt đến mấy chục cái nhiều. Theo lợi bình nhân số nhiều lên, nguyên bản kích động cũng chậm chậm biến mất, rất nhiều người cũng thích hướng xuống tới. Rất nhiều người đều biết, một cái hai cái ban giám khảo lợi bình một người, chỉ có thể để người này có chút danh tiếng.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 Phòng gia gia chủ mang theo vài phần kinh thường, đối với bên người có chút lo lắng thanh niên nói ra, ngươi sợ cái gì, chỉ là sáu cái ban dám khảo khen lớn mà thôi. Ngươi tất nhiên không thể so với lên hắn yếu, lần này liền là của ngươi dương danh chi lộ, sau ngày hôm nay, ngươi đem được cả danh và lợi. Phu thân thanh niên há hốc mộm, muốn nói điều gì? Phòng gia gia chủ lúc này lại cười đứng lên, vô vô bả vai thấp rộng ghé vào lỗ thai hắn nói ra,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 Thanh mang kiếm một chỗ, sao giày đặc lấp lẻ. Nghe Lý Vương Hổ lời bình, phòng ra ra chủ con mắt đều cười hiếp. Mà về phần mặt khác tuổi nhỏ Tài Tuấn, đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng vẻ ghen ghét, bao quát vị kia đạt được 6 phiếu Tài Tuấn. Hắn tự nhận không thể so với phòng thanh tinh kém, nhưng chịu không được không nổi người ta bị chủ bàn giám khảo khích lệ, đó chính là cách biệt một trời. Lý Vương Hổ còn tại lời bình, có thể đem Thanh mang kiếm đạo tiến thêm một bước. Hác bảng có hy vọng ngày khác nếu là hảo hảo tu hành có lẽ còn có thể tiến thêm một bước rất tốt rất không tệ các vị ban giám khảo các ngươi cảm thấy mà liền tại Lý Vương hổ khích lệ phòng thanh tinh thời điểm một cái khinh thường thanh âm vangg lên tại cái này thi đấu hiện trường lộ ra như vậy không hợp nhau cái gì không tệ cái này cũng có thể để làm không tệ mà nói ở đây thanh niên tài Tuấn đều xem như không tệ Đây đều là thứ độ gì.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 cũng không phải cái gì người chỗ tốt đều sẽ thu. Tối thiểu, quả thật có thể đỡ lên lúc này mới sẽ đỡ một thanh. Phòng thanh tinh nghe được câu này, trong mắt cũng hàn quang lập lòe. Liên hắn cũng nghĩ vượt qua ta. Thang hàng nhất không ngờ tới sẽ đem hắn liên lụy đi vào, đứng ở nơi đó tả hưu không phải. Hừ! Liên hắn! Lý Vương Hổ khinh thường chi ý biểu lộ không bỏ sót. Cho nên ta nói người mùa, yêu tú như vậy một người trướng mắt.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 Lý Vương Hổ cười nhạo nói, ra hỏa này là tự dứt lấy nụ. Diệp Vũ lại không thèm để ý, đối với thang hàng nhất nói ra, đậu thủ đi, sau ngày hôm nay, ngươi ổn thỏa thiên hạ dưng danh. Diệp Tông chủ thang hàng nhất muốn nói cái gì, lại bị Diệp Vũ ngắt lời nói, yên tâm đi đánh, ngươi nghiền ép hắn không có áp lực chút nào. Thang hàng nhất còn muốn nói điều gì, lại nghe được bên tai chuyển đến thanh âm yếu ớt, kiếm quyết của ngươi, lúc này lấy sóng biển kích nham chi thế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 Vừa mới khen phòng thanh tinh không tệ. Chẳng lẽ còn có thể rèm pha đánh bại hắn thang hàng nhất? Tám vị ban giám khảo, đều đưa cho khẳng định, lập tức để thi đấu hiện trường tạo động, đây là vị thứ nhất đạt được khen lớn người. Trọng yếu nhất chính là, hắn ưu tú để Lý Vương Hổ đều đã mất đi mặt ngũi. Có thể làm cho cực cảnh mất đi mặt ngũi, bản thân cái này chính là một kiện kinh thiên động địa sự tình. Đường hổ bên người mấy vị bằng hữu lúc này nuốt nước miếng một cái. Miệng đắng lười khô nói ra, đây chính là người muốn chúng ta đến xem đùa giỡn. Cái này đùa giỡn. Đường huynh, quá rung động, quá đẹp. Mấy vị này cũng không thể bình tĩnh à, thế mà còn có người cùng Lý Vương Hổ võ đài, đồng thời còn có thể 333 phiến Lý Vương Hổ mặn, trọng yếu nhất chính là phiến Lý Vương Hổ chỉ có thể chịu đựng Vị này chính là cùng mội mội của người đường ngộng nhi chuyển chuyện xấu diệt vũ. Chập chập, thật to gan a Đúng vậy a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 Một bộ kiếm quyết, chiêu thứ nhất liền ý cảnh vận chuyển không thuận, chiêu thứ ba càng là có chảm thủy ngăn nước cảm giác chiêu thứ tư chảy dài trào lên lại diễn hóa xuất suối nước quần cuộn cảm giác cái này cũng gọi không tệ. Diệp Vũ châm chọc nói, bộ này hỏa diễm hình kiếm chảm, hỏa diễm hội tụ tại trong kiếm, nội bẩn nó huy, làm rất vi diệu. Dạng này thô giáp loạn kiếm cũng gọi vi diệu. Hỏa diễm hình kiếm chảm, hỏa diễm không có chém người khác, ngược lại là trước chém chính mình.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 càng xem càng cảm thấy hăng hái. Một cái cực cảnh mà A, dạng này lặp đi lặp lại quật, nhìn thật rất thoải mái A. Đường huynh, tuần vui này so với dĩ vãng chúng ta nhìn cái gì cũng có ý tư A. Đường hồ trận trắng mắt nói, cái này đùa dỡn mới diễn đến giữa trận đầu, các loại chờ các ngươi sẽ cảm thấy càng có ý tứ đừng nói chuyện, chúng ta tiếp tục xem. Lúc này Lý Vương hổ lại phê bình một cái người tu hành, lần này khí thế của hắn uy áp trên người Diệp Vũ.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 Đây không phải kiếm đạo thi đâu sao. Tướng Mạo cũng coi như kiếm đạo một loại. Diệp Vũ. Thật cho là ta không dám giết ngươi sao. Nếu không phải xem ở kiếm lâu mặt mũi ta đã sớm một kiếm chém ngươi. Cực cảnh chi nộ, như là lôi đỉnh, ầm ầm rung động, khí thế chiến ép, ở trước mặt hắn cái bản trong nháy mắt sổ đổ, phía trên quả điểm đều vỡ vụt. Đường hổ nhìn xem một mặt này, trong nháy mắt kích động lên, thân thể kéo căng hô lớn, đến rồi đến rồi.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 Khi thế trên người cũng đột nhiên bạo phát đi ra, một câu chấn nhếp thiên địa tứ phương thanh em văng lên, kinh hãi vô số người trận mắt hốt mổm, nhưng là, ta có thể. Chương 513, uy hiếp. Theo Diệp Vũ dứt lời dưới, một cố cường hoành kiếm ý dập dờn mà ra, thậm chí có kim qua giao kích thanh em, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, bốn phía trực tiếp hóa thành bột mịn, mặc dù chưa từng làm bất kỳ cử động nào, nhưng cả người có một cố vượt quá tưởng tượng đại thế, đứng ở nơi đó.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 Đường hổ cười đắc ý, đối với mấy người lộ ra đại bệnh nhà, cứ cảnh. Một đám người lập tức thống khổ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy nhân sinh quả nhiên là bị thảm. Người này so với người, thật muốn cho người đi chết ta. Cứ cảnh. Thế giới đứng đầu nhất tồn tại. Bất kỳ một cái nào, dầm chân một cái cũng có thể làm cho kiếm vương triều rung động run lên nhân vật. Khai tông lập quốc không nói chơi, đây mới là thế giới này chân chính lời nói người.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 Lý Vương Hổ vừa mới câu nói kia đã tính phục nhuyễn, thế nhưng là Diệp Vũ đúng lý không tha người, lại để cho đuổi tận dết tuyệt. Đường Hổ lại dơ ngón tay cái lên, hưng phấn nói, đây mới là Nam Nhi à, lúc nào ta cũng có thể như thế ba khí, đối mặt cực cảnh đều có thể như vậy ương ảnh. Ở bên người Đường Hổ mấy người, lúc này cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Đường Huynh, Đường Ngọc Nhi có phải hay không thật sự là cùng hắn có không minh bạch quan hệ? Vàng không vì cái gì người khác cũng không biết hắn là cực cảnh mà các ngươi biết. Cái này a, ta không biết a ngươi muốn hỏi Mộng Nhi, ai nha, dù sao hắn là cực cảnh là Mộng Nhi nói cho ta biết. Đường Hồ một mặt mở mịt biểu lộ. Một câu nói kia để một đám thế gia đệ tử đều bi thương không thôi, Đường Mộng Nhi dựa vào cái gì biết? Xem ra bọn hắn thật. Chơi à, đệ nhất mỹ nhân a, cứ như vậy. Ô ô, cảm giác trái tim đau quá a.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 Nguyên bản đại cao, sớm đã bị kiếm khí chưa cắt, cái kia bừa bộn chẳng diện, nhìn rất nhiều lòng người kinh run dậy. Ken ken, âm thanh lớn không ngừng vang lên đến, bột phát ra dư ba quét sạch tứ phương, hư không hết lần này tới lần khác văn mẹo. Hai người mỗi lần giao phong, liền như là là hai cái tạc đạn đụng vào nhau, gọn sóng khuyết tán, long trời lở đất. Rất nhiều người muốn nhìn rõ ràng cuộc tỉ thí này, đây đối với kiếm đạo của bọn họ tu hành có lợi thật lớn.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 Như là một đầu to lớn huyết sắc mánh hổ, kiếm ý dung nhập trong đó, đầu này huyết sắc mánh hổ biến thành tự chất. Rất nhiều người nguyên bản không có để ý, chỉ có kiếm lâu vị kia kinh hại lối ra, không phải phổ thông mánh hổ, mà là thanh thú. Lý vương hổ xâm nhiên cười một tiếng, hán cái này tự nhiên là lấy kiếm quyết ngưng tụ mà thành thanh thú. Thanh thú hình thái tự mang thiên địa đạo tắc, giờ phút này thi triển đi ra, liền muốn hung hăng thất bại diệp vũ. Vương hổ rời núi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 Lý Vương Hổ lúc này cũng sắc mặt kịch biến, hắn muốn cho là đối phó Diệp Vũ mặc dù phiền thức, nhưng nhất định có thể bại hắn. Nhưng bây giờ, hắn không có lòng tin. Kiếm ý ngưng thanh thú thì như thế nào? Một kiếm chém không được, cái kia 10 kiếm. Trăm kiếm. Ngàn kiếm đâu? Diệp Vũ cánh tay vung lên, kiếm long lập tức cuốn lên, trong gào thét hướng về Lý Vương Hổ giết đi qua. Lợi kiếm như mưa tên gánh chịu lấy từng đạo kiếm ý. Như là từng đạo kiếm quyết, hư không đều bị vạch ra đầy trời vết kiếm, trực tiếp thẳng hướng Lý Vương Hổ. Lý Vương Hổ sắc mặt biến đổi lớn, hắn cũng không dám lại giữ lại, thần thông thi triển, thánh thú buộc phát ra màu đỏ tươi xích quang, trọn vẹn buộc phát mấy trăm trượng to lớn, khi thế khủng bố, kiếm ý mang theo thánh thú uy thế, cùng một châu nên chiến diệp vũ thập vạn bát thiên kiếm. Ken ken! Kiếm binh giao mâu không ngừng bên hai, kiếm khí giao phong. Thánh hổ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 muội biết được cái này mạnh bao nhiêu. Lý Vương Hổ lúc này ở điên cuồng ngăn cản những kiếm ý này, kiếm khí kiếm ý ngưng tụ thánh hổ, thật như là một tôn vương giả, quân lâm thiên hạ, không ngừng nên chiến đẩy trời xuống lợi kiếm. Lý Vương Hổ cảm giác mình thần nguyên đang điên cuồng tiêu hao, trong lòng của hắn sợ hãi, xuất thủ càng phát hung ác. Hắn thân là cực cảnh, lấy thần thông diễn hóa thánh hổ, mỗi một lần quét ngang, đều muốn phá hủy từng trôi lợi kiếm, lợi kiếm mảnh vỡ bay khắp nơi bắn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 Trên thân cũng có được lợi kiếm chém ra từng đạo vết máu, cả người nhìn rất thảm. Muốn giết ta. Người vọng tưởng. Lý vương hổ đột nhiên gầm rú đứng lên, khi thế lần nữa tăng vọt, huyết dịch sôi trào, thánh hổ kiếm y dung trời, kinh khủng kiếm y hoành ngăn mà ra, phá hủy diệp vũ một mảnh lợi kiếm công phạt. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều trong lòng rung động cực cảnh quyết đấu quả nhiên nịch thiên Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọn, đều muốn chứng kiến kết quả. đương nhiên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 Triệu sung lệnh giọng khe nói. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạn. Tính cách mảnh bẩn bựa. chương 517, dễ dàng tha thứ. Ngoài cửa, một tên thai giám vội vã chạy tới. Triệu sung thấy cảnh này, trên mặt tươi cười, nghĩ thầm hẳn là tin tức chuyển tới. Thai giám này đúng là hắn phái đi ra nhìn chầm chầm diệp vũ cùng Lý Vương hổ người. Thái giám tiến vào cung điện về sau, triệu sung vội vắng hỏi, thế nào?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 Những ngày này hắn cũng biết lão tổ tông kế hoạch. Cẩn tuân lão tổ tông chi mệnh. Kiếm quốc hoàng đế không người lui ra. Hoàng thúc nhìn xem kiếm quốc hoàng đế bóng lưng, hắn trong con ngươi cũng có hàng quang. Lúc này đằng không xuất thủ tới đối phó Diệp Vũ, có thể Diệp Vũ như vậy huy hiếp hoàng thất, hắn như thế nào không có một chút hoàn khí. Chỉ bất quá, đối phương quá mạnh. Cuối cùng muốn cố kỵ hắn. Vì triệu gia đại nghiệp, khi sinh một cái đệ tử tính là gì? ngày khác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 Trường Hồng Kiếm Tông kinh thành các nơi địa phương, người bái phỏng vô số. Trường Hồng Kiếm Tông như thế, nhất thời có 102 Mà chính là vào lúc này, một tấm thánh chỉ ban bố, Lý Vương Hổ cùng Thái tử mưu đồ bí mật tạ phản, Thái tử đã bị bắt. Lý Vương Hổ bị Trường Hồng Tông chủ chém giết, Trường Hồng Tông chủ công tại xã tác Tại Thánh chỉ ban bố không lâu, có người liền thấy Thái tử bị chói gô đưa đến Trường Hồng Kiếm Tông phụ đệ, cùng lúc đó, hoàng thất vô số bảo vợ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 Lúc này ta trường hồng kiếm tông nên đón hoàng kim thời kỳ phát triển. Đúng. Tất cả trưởng lao đều hương phấn, cung kính hành lễ. Mặt khác, điều động một chút đệ tử cùng trưởng lao đi qua, phải chiếu cố kỹ lưỡng chúng ta phó tông chủ đồng hạo. Lần trước chuyện như vậy, tuyệt đối không thể lại phát sinh. Chúng ta trường hồng kiếm tông phó tông chủ, cũng là dưới một người trên và người. Âu Dương Trấn Khiển trách quá mắng. Đúng. Đường ra.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 Hắn đứng hàng thứ tư a ngươi vẫn là có thể suy nghĩ một chút. Nữ tử nhìn lướt qua đường hổ, cũng không nói chuyện, tự lo lấy xem sách. Nhìn xem bình yên như làm nữ tử, đường hổ cuối cùng từ bỏ. Hắn tuyệt đối không tin muội mọi mình không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là mọi mọi mình không giúp đỡ, vậy thì có biện pháp gì đâu. Đường hổ nghĩ đến diệp vũ cái kê vạn kiếm tề phát khủng bố kiếm chiêu, liền không gì sánh được hướng tới cùng hâm mộ. Đây mới thực sự là tuyệt học à, một chiêu mà ra, thiên hạ chi kiếm nương theo mà động, nam nhìn lên như vậy. Nghĩ đến một kiếm kia, hắn liền không thể tự chủ. Cho nên hắn mới cầu đường Ngọc Nhi, để Diệp Vũ đem một chiêu này dạy cho hắn. Ai? muội mội, mội ngươi nói ta nếu là cầu tới cửa đi. Hắn có thể đáp ứng hay không đâu? Đường hổ vẻ mặt đau khổ nói ra. Hắn là sẽ đi. Nữ tử hồi đáp.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 Lý Vương Hổ thật có khả năng đào tàu. Trận chiến này, Lý Vương Hổ thể hiện ra hắn đỉnh phong nhất chiến lực. Diệp Vũ cảm ngộ rất nhiều, đối với hắn cực cảnh chi đạo cũng có hiểu biết. Thánh Thu A. Diệp Vũ tự lầm bẩm, không khỏi nghĩ đến ngưng tụ linh tượng thời điểm. Thánh Thu linh tượng tại đông đảo linh tượng bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm. Hắn lấy kiếm ý ngưng tụ Thánh Thu, có được Thánh thú chi huy mà thành tựu cực cảnh. Vậy ta đâu?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 Chiếu dõi sáng chói mây. Sau đó chiếu dõi rời núi sông, chiếu dõi ra hung thú, chiếu dõi ra Thánh thú. Đây hết thảy, Diệp Vũ làm qua rất nhiều lần, rất dễ dàng chiếu dõi đi ra. Chỉ bất quá, Diệp Vũ tử lao đầu tử nơi đó cùng tuyết ngôn nơi đó đều biết linh tượng rất trọng yếu, nhưng là đến thời khắc này cũng không có hoàn toàn lợi dụng đến linh tượng. Diệp Vũ một mực tại tìm tòi, không biết linh tượng lợi dụng ở nơi nào. Năm đó vị kia ba hưởng luân hồi tồn tại. Danh sưng một tờ linh tượng độc tôn thiên hạ, được vinh dự nhất Pháp độc tôn. Rất hiển nhiên Diệp Vũ không biết linh tượng lợi dụng. Diệp Vũ một mực tại tìm tòi, giọt mưa treo lơ lửng trước người. Diệp Vũ chiếu dọi ra một vài bức hình ảnh, đến cuối cùng chiếu dọi ra từng chui kiếm. Cái này từng chui kiếm đều là Diệp Vũ sở học công pháp, từ trong đó chiếu dọi đi ra, lấy các loại hình thái thoáng hiện. Một tờ vạn Pháp độc tôn, bởi vì trên giấy có thể khắc dấu rời núi sông.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 Không phải không bờ bến không có tận cùng vô hạn không có cuối cùng. Nhưng cũng là đạo điểm cuối, là vô hạn không có cuối cùng. Diệp Vũ đâm chìm tại trong giọt mưa, cảm ngộ tự thân kiếm, chiếu dõi ra từng đạo kiếm quyết, kiếm lấy vạn loại hình thái, không ngừng xuất hiện. Diệp Vũ chiếu dõi thập vạn bát thiên kiếm lúc, toàn bộ trong giọt mưa, tràn đầy đủ loại kiếm, tung hành thiên địa, tựa như là hóa thành thế giới của kiếm. Nếu như Lý Vương Hổ lúc này còn sống,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 Liên động dùng khả năng đều không có. Hơi sử dụng, thần nguyên căn bản vận chuyển bất động. Nhưng là mượn linh tượng, lại có thể chiếu dọi đi ra. Đây là một loại khác hình thái. Chỉ bất quá, tiết lộ ra những bí pháp khác khí thức, trong nháy mắt bị chém. Diệp Vũ lần lượt tham dò, sau đó cảm giác thế giới này phát tắc. Thế giới này phát tắc gáp chế chính là một loại kiếm đạo, rất phi phàm. Diệp Vũ đâm chìm tại trong đó, cảm nộ thế giới kiếm đạo.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 muốn đi vào hát bảng, tăng thêm cho Diệp Vũ đưa tới đại lễ người tu hành vô số còn chiếm cư tại trong Vương Thành, Vương Thành tam giáo cửu lưu tế tụ, Vương Thành binh tướng tuần tra tần suất so với di vãng cao không chỉ gấp 10 lần, mà chính là tại dạng này một khổ hoàn cảnh dưới, đột nhiên một tin tức truyền đến. Khoảng cách kinh thành không đến trăm dặm đường ra bảo, đột nhiên khởi binh tạo phản. Thế như trẻ tre, đã binh lâm thành hạ. Tin tức này truyền đến Vương Thành. Vương Thành lập tức xôn sao một mảnh. Vô số người đều chấn động vô cùng, phản ứng đầu tiên là không tin. Đường ra bảo làm sao có thể có dạng này là gan, chỉ là có một nửa bức cực cảnh mà thôi, làm sao dám khởi binh nữ phản. Chỉ bất quá đám bọn hắn hoài nghi rất nhanh liền bị đập nện vỡ nát, bởi vì vô số binh tướng tuân hướng tường thành, rất hiển nhiên là muốn nên chiến binh lâm thành hạ quân địch. Vương Thành uổng phí trở nên hôn loạn lên.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 Lúc này đường hổ bọn người ngơ ngác nhìn Điền Bá. Điền Bá, đường ra làm sao đột nhiên sẽ làm quyết định như vậy? Ra ra nghĩ như thế nào? Điền Bá nói ra, hổ thiếu ra ngươi an tâm ở chỗ này lấy đi, nơi này rất an toàn, chờ lao ra bọn hắn công thành. Điền Bá, ngươi cùng ta nói một chút, đến cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta đường ra làm sao có thể là kiếm quốc đối thủ? Kiếm quốc lao tổ tông nếu là bỏ mình?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 Bởi vì lúc này tề thiên nhai lại lần nữa đánh tới. Hai cái cơ cảnh, phối hợp hoàn mị không một tí vết, không ngừng thẳng hướng đối phương, kiếm khí một lần so với một lần củng bố. Dưới loại tình huống này, triệu thái tông cầm trong tay hàn thiền thanh kiếm, một lần lại một lần phản kích. Đám người vốn cho là, thiên hạ đệ nhị tăng thêm thiên hạ đệ tam tuyệt đúng là nghiền ép giống như chém giết diệt vũ, có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rung động. Triệu thái tông nương tựa theo trong tay kiếm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 Sao có thể chống đỡ được các ngươi hai cái? Sao có thể giết các ngươi hai cái? Triệu Thái Tông cười đáp ý, đã sớm tính tới thiên hạ này không có không hở tưởng, cho nên ta một mực gáp chế ở chỉ nắm giữ ba thành tỉnh chặc lên. Cứu ta. Ngụy Thiên Minh nhìn xem Triệu Thái Tông lần nữa đánh tới, hắn đối với Tề Thiên Ngai hô lớn. Tề Thiên Ngai lúc này lại không chút nghĩ ngờ, quay đầu liền đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, trốn xa chạy trốn. Tề Thiên Ngai quyết định thật nhanh.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 Bởi vì lúc này Vương Thành tại toàn thành tìm kiếm gian thế bọn hắn đường ra mặc dù ẩn tăng tốt, nhưng là lấy loại tình huống này, sớm muộn sẽ tìm tới bọn hắn. Mà tại mọi người vô kế khả thi lúc, đường ra Điền Bá lúc này mở miệng, đối với đường ra đám người nói ra, lao ra chuyển đến tin tức. Tin tức gì? Đường hổ các loại cả đám tranh thủ thời gian hỏi Điền Bá. Triệu Thái Tông đã thế không thể đỡ. Điền Bá nói ra. Một câu. Thứ trên xuống dưới đường ra đều trầm mặc. Ra ra làm sao lại tham dự phản loạn. Đường hồ tự lầm bẩm. Điền bá lúc này hồi đáp, Ngụy Thiên Minh Tể Thiên Nhai lúc ấy tìm tới Lao Gia, lão Gia có thể làm lựa chọn như thế nào? Hai cái cực cảnh uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể thần phục Húng chi lão Gia cũng không có nghĩ đến, thiên hạ đệ nhị thứ ba liên thủ, cũng không từng giết được đối phương. Thắng làm vua thua làm giặc à, nếu là lần này Ngụy Thiên Minh cùng Tể Thiên Nhai thắng,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 Lần này phản loạn, dựa theo triệu Thái Tông tính cách, đường ra tất nhiên sẽ chó gà không tha, đường ra cũng muốn tại thế gian này xóa tên. Một câu nói kia để đám người mặt lộ ưu tư, có ít người trực tiếp thấp giọng khóc ồ lên. Điền bà nói đến đây, dừng một chút ánh mắt nhìn về phía nữ tử. Nữ tử chầm mặt một hồi, nhìn về phía điền bà nói ra, ra ra cần ta làm cái gì? Gia chủ hy vọng ngươi cùng hổ thiếu gia có thể sống sót.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 Đây là lao giao ý tứ, đường ra đã giữ không được, không cần tất cả mọi người đi trôn cùng. Cho đường ra lưu mấy phần hy vọng. Thiểu thư kiếm tâm thông minh, tương lai nhất định thành tựu khủng bố. Mà ngươi là đường ra tại vương thành duy nhất trực hệ Nam Đinh, hy vọng ngươi truyền thừa đường ra huyết mạch. Điền bá nói ra. Thế nhưng là, mộng nhi sao có thể đi làm? Đường hổ còn chưa nói xong, lại nghe được đường mộng nhi trả lời điền bá nói ra. Điền bá nghe được đường Ngọc Nhi đáp ứng nhanh như vậy, trên mặt cũng đầy là vẻ cười khổ. Tiểu thư, chúng ta không phải đem ngươi coi làm là hàng hóa đi đổi lấy. Đường Ngọc Nhi lại lắc lắc đầu nói, hưởng thụ lấy đường ra vinh quang, tự nhiên cũng muốn gánh bắc lên đường ra trách nhiệm. Điền bá ngươi không cần phải nói, ta sẽ không trách đường ra, trách bất luận kẻ nào. Đường ra là một cái chính thể, ra ra làm bất cứ chuyện gì cũng là vì đường ra. Ta hiểu hắn. tiểu thư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 Hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Điền bà nói ra, chỉ cần chính là, túi đầu trước triệu Thái Tông mà thôi, coi như không có tiểu thư, hắn cũng phải cúi đầu. đưa Ngọc Nhi nghĩ đến nam thử kia, nghĩ thầm hắn không giống như là sẽ túi đầu người. chương 524, hỏi một chút lao tổ tông. Trận chiến kia về sau, Diệp Vũ khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, vẫn tại trong phòng cảm ngộ kiếm đạo. Tại những ngày này cảm ngộ tu hành xuống, tự thân có đủ loại minh ngộ.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 Đường ra huyết mạch không thể đoạn. Mặc dù như thế rất xỉ nhục nhưng hắn hay là đáp ứng. Đường ra không phải dùng để ta làm giao dịch, mà là chân thành muốn chúng ta còn sống. Đường Ngọc Nhi nói câu nói này thời điểm, lại khó được kiên định, trên mặt đỏ hứng đều không có, ngược lại là lại một cố cân quắc thái độ. Diệp Vũ cười cười, nhìn xem đường hổ cùng đường Ngọc Nhi nói ra, các ngươi nguyện ý, vậy liền cứ như vậy đi. Xinh đẹp như vậy thì nữ.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 Mà tại diệp vũ cùng đường Ngọng Nhi đang nói rỡn thời điểm, tại trường Hồng Kiếm Tông ngoại phủ đệ, cũng sớm đã có người vội vã hướng về nội viện Hoàng cung báo cáo. Thật to gan. Hắn lại dám thu nhận phản thật. Kiếm quốc Hoàng đế tức thì nóng giận, vuốt cái bàn. Bậy hạ. Vậy làm sao bây giờ? Kiếm quốc Nguyên Soái nói ra, hắn dù sao cũng là cực cảnh. hử Cực cảnh thì như thế nào? Lao Tổ Tông ngay cả thiên hạ thứ hai đều giết.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 để cho người ta có loại thư thái cảm giác. Tỷ như khát nước nàng liền có thể lập tức truyền đặt nước, tỷ như Diệp Vũ nhìn điện tịch, nàng có thể vừa đúng đem điện tịch đưa cho Diệp Vũ. Hai người chính là dưới loại tình huống này, từ từ biết dọa đứng lên. Đường Ngọc Nhi cũng không còn bời vì Diệp Vũ chỉ là nhìn xem nàng liền bỏ mặt. Ngẫu nhiên Diệp Vũ cũng luyện kiếm, để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, đường Ngọc Nhi ánh mắt luôn có thể đuổi theo kịp kiếm quang của hắn, thậm chí có loại biết trước cảm giác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 Diệp Vũ nói ra. Đường Ngọc Nhi khẽ giật mình, sau đó nói ra, hai người chúng ta quá yếu, Hoàng Thất bên kia sẽ không để ý, coi như không thích, nhưng nhìn tại thiếu ra trên thực lực, có thể khoan lượng. Có thể điền bá lại chỉ kém một đường chính là trí cảnh tồn tại. Hoàng Thất không thể chịu đựng đại địch như vậy. Không sao cả. Ngươi rửa theo ta nói đi làm là được. Bất quá Diệp Vũ nghĩ nghĩ, lại đối bên ngoài hôn một tiếng nói, Hoàng Thông.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 Đem lấy bảo dược chế biến đi ra nước nhẹ nhàng tưới rơi vào Diệp Vũ trên bờ vai. Cứ việc Diệp Vũ phát hiện tay của nàng đang rung động, thế nhưng là động tắc nhưng như cũ hoàn mỹ, nu hòa tưới ở trên người hắn, thư sướng ấm áp. Diệp Vũ nhìn xem nàng lông mi thật dài đang rung động, nhìn không được cười nói, những sự tình này ta có thể tự mình làm, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Đường Ngọc Nhi ánh mắt có chút tránh ra bên cạnh, tận lực không nhìn thấy Diệp Vũ thân thể. Nàng không có trả lời Diệp Vũ mà nói, mà là nói ra, thiếu ra tuy là cực cảnh, có thể triệu Thái Tông mang theo hàn thiền thánh binh chi huy, tăng thêm đệ nhất thiên hạ thực lực, không đáp quá nhiều kích thích hắn. Diệp Vũ ngược lại là không nghĩ tới đường Ngọc Nhi khuyên can hắn những thứ này. Những ngày gần đây, Hoàng Thất Trắng trận tàn sát gian tế, không bao lâu các ngươi người đường ra hẳn là cũng muốn tìm tới đi. Đường Ngọc Nhi sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng cắn môi nhưng không có nói một câu.